kể từ sau cái đêm ngồi sống đôi ngắm chỉ hằng trên bông con tàu shishweb thành và sinh càng kháng khích với nhau hơn ban đầu anh ta chỉ tội nghiệp cho hoàn cảnh của nàng nên sớm hôm gần gũi để bảo bạn hỏi han an ủi nhưng mà ai có ngỡ đâu ngày lại ngày tình cảm nảy nở hồi nào chẳng hay đêm nọ ngồi bên nhau dưới tàu Xin đã kể hết chuyện đời tư của nàng cho thành nghe Và ngược lại, anh hùng vượt biển hai lần Cũng nói tách bạch chuyện vợ con gia đình của mình cho nàng biết Cảm thông nỗi thương tâm của tư sinh Anh trai đất rạch giá Rung rung cầm lấy tay nàng cô phụ biệt sóc trăng Thi thầm, lời tỏ tình Xin nghẹn ngào Chọng nàng hòa quyện theo tiếng sóng phổ lao sao phía dưới mạng tàu. Anh Thành, em nói thiệt cái bụng của em, rồi anh muốn nghĩ làm sao thì nghĩ. Em là người nhà quê, với lại thất học. Cái bụng của em nghĩ cái gì thì cái miệng nói ra cái nấy. Dù anh có cười em, em cũng ráng mà chịu nha. Anh thấy em có chỗ nào xứng với anh đâu. Mà anh biểu là thương em chứ. Chuyện đời tư của em thì anh biết hết rồi đó. Lấy chồng rồi chồng chết. Đi thêm bước nữa nhưng cũng ăn ở với một người mình thương không được bao lâu. Cái số của em nó lận đận. Tấm thân của em nó trôi nổi như vậy. Bây giờ thì... lại thêm nhơ nhuốc lắm lên em nhục nhã đâu còn dám dòm tới ai nữa đâu anh đừng anh tư đừng có tội nghiệp cho em rồi xuống miệng nói đại đó nghe anh tư sợ gió đêm làm cho nàng lạnh nên thành lúc nãy đã chuẩn bị sắp theo cái áo hơi dày anh tròn nó lên người xinh sẵn dịp anh ôm luôn bờ phai mềm mại của người thiếu phụ đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Đâu có phải anh xuông miệng nói càng, thú thật với em, lúc đầu thì anh thấy em rất tội nghiệp nên qua lại để cô em có cần gì thiện giúp. Nhưng rồi người con gái mà mình cảm thấy tội nghiệp ấy lại làm cho anh cảm luôn. Anh rất thương tính năng nết ở của em, anh rất mến cái bụng hiền lành chân chất của em, muốn. mấy ấm tình yêu được bền vững lâu dài thì phải lấy sự thành thiệt làm cái nền tảng. Tình tình của em rất hợp với ý của anh. Tóm lại anh chỉ lo cho mình không xứng đáng để nói lên hai tiếng yêu em mà thôi. Thời gian ba tuần lễ gần nhau ở trại Cucu, cái bụng của Thành muốn gì thì Xin cũng đã quá rõ. Biết hắn để ý tới mình đó, nhưng làm sao nàng dám nghĩ tới chuyện gái trai? Trong lúc chưa ngồi ngoài cơn ác mộng Hơn nữa Mới chừng ướt chân ráo tới đảo Và hình ảnh của anh chàng vịt hai tiếng Còn để ấp trong tim Lúc nào trong đầu nàng Cũng mang cái tâm trạng bất an Lưng lửng Nhớ nhà, nhớ quê Và chưa chấp nhận được thực tế Sau cái hôm Nghe anh bảy khuyên vài câu Chỉ vài câu thôi Nhưng suy nghĩ lại Xin mới thấy anh nói đúng Mình bây giờ chỉ còn tiếc thương chứ chẳng mong chờ. Dĩ vãng của quá khứ đã để lại bên kia nơi phương trời cũ. Quê hương mịt mù ngàn dặm em đi, trong khi anh hai thì bạc vô âm tính. Nếu ảnh còn sống đi nữa thì người gốc bể kẻ chân trời làm sao gặp lại nhau đây? Hơn 2 năm mình đã sống như kẻ mất hồn, giờ phải biết tỉnh táo đậu óc. Để lo chuyện ngày mai chứ. Mà chuyện tương lai, Thì hiện tại mình đâu có biết gì mà lo. thận bơ vơ tị nạn, Giống như chiếc lá giữa dòng, Trôi nổi bền bồng, Biết nơi đâu là bờ bến. Con người có tổ có tông, Có cây có cội, Con sông có nguồn, Nhà quê có họ có hàng, Có làng có xóm, Nhỡ nhàng có nhau. Nếu chẳng có gã hiến thành Sớm hôm bột bạn Và không gặp được Gia đình anh chị bảy Thì giờ này Xin chẳng biết mình đang sống xa làm sao Cái ăn, chỗ ở Thì không nói làm gì Ai làm sao thì mình vậy Nhưng cái cảnh một thân một mình Lạc lõng nơi xứ người Trống vắng, trơ trọi Chắc buồn không tả được Sau chiến hải hành Đầy bất trắc tinh thần người thiếu phụ suy sụp hoàn toàn thành đến với nàng như một liều thuốc hồi sinh và kế đến thì gặp lại gia đình anh chị bảy cho đến hôm nay ngày rời cu cu xin đã chập chững làm quen và vừa thích nghi với cuộc sống mới thì lời tỏ tình của lê hiến thành lại tới thật ra thì nàng đâu cần phải nghe những lời êm ái đến muộn màng này mới hiểu được bụng dạ của anh ta Nếu không bị mặc cảm, bị hải tặc dày vò, thì xin đã ngã trọn vào vòng tay người hùng vượt biển Lê Hiến Thành, từ cái hội hắn ôm lấy bờ vai của nàng lẫn kìa. Thấy câu nói của mình chẳng gây cho nàng một phản ứng gì, Thành mới đưa tay nâng nhẹ cầm xinh để nhìn thẳng vào mắt nàng. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. nhìn vào là đọc được hết trọi mọi ý nghĩ trong đầu mà vầng trăng non nghiêng đổ ánh vàng lóng lánh trên mặt đại dương lóng lánh trên cả đôi mi người thiếu phụ nàng đã khóc giọt lệ lưng tròng vừa chợt ứa ra xin khóc cho thân phận của mình hay vì quá cảm động đến nỗi lệ vui trào dâng trên khóe mắt đêm ấy trên con tàu rì rầm Rẻ sống đại dương, lúc mọi người đã ăn giấc điệp, xin vẫn còn nằm thao thức, nghĩ tới những gì Thành đã nói với mình hồi đầu hôm. Anh ta nói rất nhiều, nhưng nàng chỉ nhớ mỗi một câu khi đề cập tới vụ xác thân nhớ nhớt vì hải tặc. Em Tư, anh không cần biết cái quá khứ của em ra làm sao. Và anh xin thề, anh chỉ biết em từ ngày nhập trại cu cu mà thôi. Dĩ vãng mình phải cho nó lùi về dĩ vãng đi em. Em đừng có bao giờ nhớ lại những chuyện đau buồn ấy rồi tự khép kín mình trong một cái thế giới đầy mặt cảm đó nữa. Cuộc đời tươi sáng đang ở trước mắt. Em, hãy mở kính cửa mà đợi chờ tương lai đi em. Anh yêu em là yêu ở cái chỗ tâm hồn thanh khiết trong sạch. Cọt sát thân của em ra làm sao, anh cũng mặc. Mong rằng từ nay em đừng có nhắc tới nữa, ba cái chuyện đó đó. Nhớ không? Nhớ không sinh Nàng nhớ lại Hồi còn ở quê nhà Anh tình nhân hai tiếng Cũng nói một câu tương tự Từ là Tụi à, mình hai đứa Ý hiệp tâm đầu Nên mới tìm tới nhau Để xây dựng hạnh phúc Hạnh phúc Là khi hai đứa cùng nhau Nhìn về một hướng Chứ không phải ngồi nhìn, nhìn mặt nhau nhìn đâu Mà em cứ, cứ biểu là tụ tác Hay là quá bùa Em định có, có lẽ mấy như vậy hoài Có được không chứ? Trong ánh sáng lờ mờ của dãy đèn bên ngoài hành lang con tàu rọi vào, Nếu có ai để ý, Thì sẽ thấy xinh đang nhoảng miệng, Cười một mình, Một nụ cười, Mà từ khi được tin hai tiếng chết trôi, Cho tới bây giờ, Mới có được trên môi người thiếu phụ. Ôi, đàn ông trên cõi đời này, Sao ai cũng đều, Cao thượng, Cũng đều... dễ thương hết vậy. Đại ngưỡng cửa của tự do và tình người xin, xin chào đón các bạn. Tiếng loa no phóng thanh từ trên đảo vang vang vọng đến. Con đường trải nhựa từ bến tàu đi vào trung tâm đảo. Đang chào đón dẫn bức chân của 500 thuyền nhân mới nhập trại. Trong đó, có gia đình anh Bảy, Lê Hiến Thành và Tư Sinh. Cảnh vật lạ lẫm hiện ra trước mắt họ. Một cuộc sống mới khác bắt đầu. Đối với những đồng bào mới tới từ khu rừng núi Quang Phu cuku, thì Ga Lăng hiển hiện như một thành phố tị nạn mới mẻ đầy hấp dẫn trước mắt họ. Đó là một hòn đảo, thuộc nhóm gồm ba đảo nhỏ tên là Baraleng, gọi tắt có những chữ Batam, Rimpang và Galang. Nhóm đảo này thuộc quần đảo Riau. Vị trí của nó nằm ở phía đông Sumatra gần với chính quốc. Vì điểm bất lợi này nên rất ít tàu vượt biên đến được Galang trực tiếp. Thế nên? Đến khi được chính thức mở cửa đi vào hoạt động, các trại trung chuyển tháp vẫn tiếp tục duy trì để đón người tị nạn. Rồi từ đó, có tàu lớn theo định kỳ mang họ về đây là trại chính. Mặt trời xế bóng dưới cái nóng đổ lửa như đốt cháy da của vùng hải đảo miền nhiệt đới. Tuy là nóng thiệt đó, nhưng tới được ngưỡng cửa của tự do, và tình người ga lăng rồi thì bước đường tị nạn khó khăn được coi rút ngắn đi một đoạn bà con hân hoan tay sắp lách mạng bước vội vàng theo nhóm nhân viên hướng dẫn đi vào trại chẳng biết là họ nôn nóng muốn mau tới nơi để ổn định nơi ăn chốn ở hay là vì bàn chân trần đang nhẩm lên con đường trải nhựa nóng như thiêu mà ai nấy đều bớt nhanh như chạy Sau khi mà hoàn tất mọi thủ tục nhập trại, nhóm tàu của anh chị Bảy được chỉ định ở Ba Rắc 31, John 2, thuộc khu Ga Lăng 1. Tư sinh và những người cùng tàu thì ở Ba Rắc 32, đầu đến với Ba Rắc của anh chị Bảy và Lê Hiến Thành. Coi như, chàng và nàng chỉ cách nhau một lối đi nhỏ giữa hai dãy nhà bếp. Ba Rắc ở khu Ga Lăng 1, xây giống như trại lính, Bốn phía là vách, trừ những cửa ra vào. Bên trong, lót hai sạp ván để bà con ta nghỉ ngủ qua đêm. Những người có gia đình và đàn bà con gái thì đêm đêm canh mạng che cho có vẻ riêng tư một chút. Còn nơi thanh niên độc thân ở, có cần gì kín đáo chứ? Họ cứ để sạp trống quát. Ngày đi chơi cho đã, tối về chùi lanh ván ngái khò khò. rồi cũng sống phây phây như ai vậy đời tị nạn mà ga lăng 1 vào thời điểm này có khoảng trên dưới 7.000 người tị nạn nơi đây giống như một đứa việt nam thu nhỏ một bức tranh đời đậm nét với đủ màu sắc toàn trại được chia ra làm ba khu vực ga lăng 1 dành riêng cho những thuyền nhân đến thẳng nằm Dương. ga làng hài dành cho tất cả cơ quan điều hành trại đặt văn phòng ở nơi đây nhà cửa thì được xây cất khang trang hơn ga lăng 1, lại có thêm nhiều hàng quán đó cũng là nơi dành riêng cho những thuyền nhân ở ga lăng 1 được nước thứ ba chấp nhận chờ đi định cư bên cạnh đó còn có thêm những thuyền nhân có tên trong danh sách chờ đi mỹ Được chuyển từ các trại khác như Pudobidong Hoặc các trại ở vùng Đông Nam Á Bà, Tức là thành phố buồn Nơi yên nghỉ của những thuyền nhân đến Mà không thể rời nơi này Họ kém may mắn Khi bỏ lại tất cả để ra đi Vì hai chữ tự do Rồi Vĩnh viễn Nằm lại hòn đảo cô quạnh. Đó Là những nấm mồ của những người con Việt Nam máu đỏ da vàng, tung cánh tìm tự do, nhưng lại gãy cánh giữa đường, đành gãy thân thiên thu nơi đất khách. Ngoài ra, Ca Lăng còn có thêm một trại nhỏ, gọi là làng Khờ Me. Những thuyền nhân bắt bên đến từ xứ chùa tháp này, họ không giống như thuyền nhân Việt. Hầu hết đều phải trở về nguyên quán, ngoại trừ vài trường hợp cá biệt. Thành phố gần ga lăng nhất là Tăng Dung Gia, cách đâu chừng một tiếng rưỡi đi tàu. Ở nơi này là nơi cao quỷ tị nạn đặt văn phòng điều hành trại, và cũng là nơi để cho những người tị nạn có tiền đón đòi qua đó mua sống vào mỗi thứ bảy. Hàng xóm từ bên quê nhà Sang tới xứ người vẫn cùng là hàng xóm với nhau. Thiệt là chẳng có gì quý bằng. Tuy là khác ba sắc nhưng lại ở đầu đích với nhau. Từ dạ bếp bên này mà hút một tiếng thì bên kia nghe liền. Thế nên, ngày nào anh chàng cầu thủ số 11 lại không mò qua rù rì rủ rỉ với em tư. Chẳng hiểu được ai đó gợi ý. khiến thành xoay được một vuông rau muống xanh tốt ra gì. Dần những dãy ba sắc có một cái chủng nước không lớn lắm, nhưng bà con của mình đâu có chịu bỏ qua, chẳng biết từ hồi nào người ta đã trồng đầy rau muống ở đó. Thông thường thì phải quen biết hoặc điệu đạt sau đó với những người sắp đi định cư. Họ phải chuyển qua lăng 2, tất nhiên, Thì vườn rau phải bỏ lại Nên tặng cho người tới sau canh tác Từ ngày có ruộng rau muống Thành sáng nào cũng cắt một bó lớn Mang sang tư sinh Nàng lửa chúng ra Và bó thành những bó nhỏ Để bán lại cho những người Chung quanh ba rắc Có đồng ra đồng vào Nên hai anh chị cũng đỡ khổ Khỏi phải trường kỳ dạy cổ Đút đồ hộp Hoặc là Phải chờ năm sáu ngày lãnh các khô đổi món như những ngày đầu mới tới. Bởi vì tư sinh ở cùng một sạp với hai thiếu nữ khác, Và sự nghiêm trang của nàng khiến cho Lê Hiến Thành chẳng dám tiến xa hơn. Bàn ngại, chỉ dám mon men qua với nàng, Rồi tối lại mò về sạp mình để ngủ. Ngọn lửa tình đã cháy nóng ran trong lòng anh chị. Nhưng... Cơm thì chung mâm, chết chưa được nằm cùng một chiếu. Coi ra thì chung quanh đây chỉ có mỗi một cặp thành sinh này là còn giữ gìn ý tứ Khi đời sống không còn vẫn tâm lo lắng về cơm áo, bà con ta rỗi sảnh, nhàn hảo quá nên đâm ra nhằm chán. Thói đời là vậy mà. Những người nào quan tâm tới việc định cư và tương lai mai sau, bèn lo ghi tên học anh văn hoặc là học nghề tại các trường quấn nghệ trong trại hoặc các anh em có thiện chí phục vụ cộng đồng thì xin đi làm việc thị nguyện như ở bệnh viện vệ sinh phòng dịch vô tính hay khối supply nơi cấp phát thực phẩm nước uống ai mà có khả năng về sinh ngữ thì làm thông dịch viên cho các phái đoàn hay dạy anh văn vỡ lòng cho bà con trong trại. Phần còn lại là những phần vô công rỗi nghề. Tập tụ là đánh bài, đánh cờ hoặc đường ca sướng hát cả ngày, gọi là giết chết thời gian chờ đợi. Hầu hết thuyền nhân sống nơi các trại tị nạn đa số là những người độc thân tại chỗ. Các ông, các bà vừa lập gia đình rồi, con đàn, con đống rồi. nhưng khi vượt biên đường nhiên là phải xé lẻ ra mà đi cái này gọi là phòng hờ bất trắc rủi bị bắt thì cũng còn nhà mà về hoặc có người chạy trọt lò lót cho ra để đánh tiếp nữa chứ đã là người lập gia đình mà được trở lại sống đời độc thân thì bất luận ông bà nào cũng thấy sướng hơn lên cõi tiên mà ở đây tuy thiếu thốn đủ thứ nhưng Nói lại là cõi tiên thứ thiệt mới đáng nói. Các chư vị độc thân, thành niên, thiếu nữ thì khỏi cần phải bàn tới. Thậm chí cả các ông, các bà xé lẻ để đi thành ra độc thân tại chỗ cũng hút nhau như hai đối cực của thỏi nam chầm. Cũng dễ hiểu thôi, trải qua những ngày hải hùng trên biển, thoát được cơn thập tử nhất sanh, rồi thì mới biết cuộc sống nó phù du thế nào lòng sầu da diết của kẻ tha hương Nỗi thương cha nhớ mẹ hoài vọng quê nhà nó khiến con người ta cảm thấy ngày tháng nhàn rỗi ở đây No, lê thê quá chán chường quá họ cần tìm một cái gì đó để khuây khỏa bởi vậy cho nên xảy ra nhiều trường hợp dở khóc dở cười nơi mảnh đất tạm bợ Đó là những mối tình sớm nở, tối tàn, vì hối hả yêu cuồng thương vội với nhau. Nói nào ngay, đâu có phải chuyện tình nào cũng xuất phát từ. Con tim chân chánh không bao giờ biết đến nói dối đâu. Cũng không ít trường hợp họ đến với nhau chẳng phải do nhu cầu tình cảm, mà vì muốn nương tựa tài chánh thì đúng hơn. Bộ tưởng sang tới Gà Lăng rồi Thì ai cũng có đô la xài hết sao Ngoài một số người có thân nhân Ở ngoại quốc tiếp tế Thì không nói làm chi Phần còn lại là những kẻ được gọi là Con bà Phước Những kẻ chân không đầu trần Túi trơn tay trắng Nay lại là chiếm đa số mấy khổ Nỗi cô đơn xa nhà Làm cho tinh thần người ta trống vắng Triền miên lại thêm cái nặng, vật chất thiếu thốn đủ thứ, các nương nào chịu đựng chật vật không nổi thì phải tìm chỗ để nương tựa, dù chỉ là tạm thời, cái này gọi là lẳng lơ để thích nghi với hoàn cảnh cho bớt khổ đám mã. Hơn nữa, chung quanh đây toàn là người xa lạ với nhau, thì còn sợ gì dư luận hay tai tiếng như hồi ở quê nhà. Nơi trại tầm cư dâng tị nạn người ta hay ví mình như đám lục bình trôi nổi trên sóng nước nơi của bá tánh từ bốn phương tụ lại chung sống với nhau trong một thời gian rồi mỗi người theo một hướng đời ra đi sẽ không bao giờ gặp lại thế thì tại sao không biết quẳng gánh lo đi mà vui sống ôm cái thứ yêu đương ngày đêm hưởng thụ để tìm vui cho quên đi nỗi buồn ly xứ Khu bìa rừng cây cối rậm rạp Cách xa khu nhà ở Hay những hốc đá vắng hoe Ít người qua lại Là những chỗ lý tưởng Cho không biết bao nhiêu đôi tình nhân tạm bợ Mò tới để tâm tình Để yêu nhau Cởi áo cho nhau Đó là lý do Tại sao ở Ga Lăng Người ta thường nhai đi nhai lại Cách câu Ga Lăng ngưỡng cửa tình xù ra, ra đi để đi lại, lại cây dù, dù cho em, em. Nhưng đó là chuyện chung chung, chuyện của những nường túng quá, cua đại cua càng, yêu thương liều mạng, chứ đối với tư sinh thì lại khác. Nàng đã quen thành sẵn từ bên cu cu, nên sang đây rồi thì sợi dây tình cảm càng lúc càng siết chặt lại thêm. Sáng sáng, anh ra cắt rau muống mang về cho em đem bán, xong trở về lo cơm nước cho hai đứa. Tiền bán sầu, Thành giao cho xin giữ hết, Chỉ chừa lại chút ít, đủ cà phê thuốc lá trong ngày. Nói, là nói vậy, chứ Thành nhín nhút bớt, hút thuốc, Và cũng chẳng uống cà phê, Nên tiền trong túi anh ta dành dụm cũng bụng bàn. Ngày ngày bên sạp của tư sinh, Thành thấy nàng có lúc nói chuyện bình thường, Nhưng nhiều khi lại bẽn lẽn ngợn nghiệu, Anh ta bắt đầu để ý, chiếc áo xã hội cho nàng mặc có hơi quá khổ nên khi cúi xuống lúc ngồi đối diện trên mâm cơm hoặc lúc tắm ướt xin phải khép nép lấy tay vịn cái áo hoài à thì ra là vậy tinh mắt như gã thanh niên ma lanh tư thành thì biết ngay nàng đang cần món gì rồi một hai lần thành lên tiếng vì muốn tránh né nên anh biểu sinh lấy tiền bán rau để dành đó đi mua cho mình những thứ cần dùng nhưng chắc vì nàng ngại tiền xài của thành nên cứ ậm ừ hoài mà không chịu mua sắm gì cả thấy tội cho nàng quá nên thành tự động đi ra gian hàng bán đồ phụ tùng của phụ nữ tới nơi anh ta cứ trụ trừ dòm tới dòm lui hoài mà chẳng biết chọn khổ thân từ nhỏ tới giờ anh chàng có bao giờ đi mua sắm kiểu này đâu mà biết bà chủ gian hàng thấy chàng đứng sớ rớ thì ngoắc vô nói Cậu cần mấy cái? Sai nào cứ tự nhiên đừng có ngại nghe. Thành cười cười, trả lời giọng có hộp vị mắc cỡ. Y bà gói cho tôi hai cái đi bà chủ, như gói chính kính ngang bà. Mà cậu cần sai nào? Bao lớn? Nói để tôi biết đặng tôi gói cho. Bự, nhỏ hay là vừa vừa. Thành đâu có biết sai nào là sai nào, Nên trả lời đại Cỡ bình thường đó mà Sao rắc rối quá Tôi đâu có biết Bà chủ gian hàng Chiều khách hết biết Bà chỉ vẫn rành rẽ Mà cũng kỳ cục hết sức Bà vừa biểu Vừa cười Làm thành quê quá xá Cậu cứ nhắm Thấy cái nào cùng một cỡ Không thôi Thì cậu lấy cái tay úp lên Coi cái nào vừa với cổ ở nhà là được mà. Thanh biết dù có nghe lời bà chủ ức tay lên cũng bằng thừa. Vì tình thật, anh đâu có biết, bí lối nên lắc đầu chỉ đại vào một cặp. Tôi cũng đâu có biết bao lớn, thôi bà gói đại cho tôi hai cái này đi hen. Cuộc mua bán này chỉ diễn ra có hai phút, nhưng thành tưởng đâu là cả vợ đồng hồ. Anh ta kẹp nách cái gói quà khó gọi tên này về cho Sinh. Món quà bất ngờ này khiến cho Sinh vừa mới bỡ ra, là giật mình, thiếu điều té ngửa. Nàng ngại ngùng, không dám nói thẳng vào mặt Tư Thành. Đàn ông con trai mà đi mua thứ này, bộ không biết mắc cỡ hả? Thành lắc đầu cười. <cười> thà anh bị quen lặng còn hơn cứ thấy em đứng khép nép hoài tổn nghiệp em xin ủ ở chẳng ngờ hắn đã để ý tới những chuyện nhỏ nhặt của mình như thế anh anh mới đúng là cái đồ quỷ sứ hèn vậy mà cũng để ý người ta nữa thiệt là tình à xong cả hai đồng cười sủa. Bàn quan thiên hạ dòm vào cứ tưởng họ là đôi vợ chồng son hạnh phúc, nhưng thành đừng có thấy vậy mà nỗi tánh tham lam được dòi rồi đổi tiên. Dòi biển này nọ nàng không có chiều cho đâu, mà dù sinh có chiều đi nữa thì cũng chẳng có cơ hội để sắp lá cà, bởi sạp của sinh còn có thêm hai cô gái cùng tàu khác cũng là nạn nhân trong chuyến dược biên vừa rồi. Thu Cúc là cô chị, Thu Hoa là cô em, cả hai chị em, cô nào nhan sắc cũng mặn mà, hết thảy, đồng thiền đồng cảnh, lại đồng tâm trạng khổ đau như nhau, nên hai cô coi sinh như người chị ruột của mình. Ban ngày có tư thành chạy sang bộ bạn, ban đêm có hai đứa em cùng cảnh ngộ chung chăng. nhờ vậy mà xin cảm thấy không còn bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời muôn màu muôn sắc nơi trại tị nạn xô bồ bộ, sống bộn này nữa tới ga lăng không bao lâu thì hoa và Cúc ghi danh làm thiện nguyện trên ban xã hội nhờ có chút căn bản tiếng anh nên hai cô làm việc chung với những cao ủy chuyên trách giúp đỡ những đồng bào mới tới như đã nói ga lăng là một nơi thiếu thốn đủ thứ Từ vật chất cho đến tinh thần, Nó dễ làm cho con người ta sa ngã. Sạp của sinh và hai nạn hoa cúc, Chỉ có ba cô gái, Nhưng ai nấy nhan sắc hơn người. Ba đó hoa sinh tươi, Nổi bật giữa rừng người, Thì làm sao tránh khỏi cảnh, Bướm ong, dập diệu, Lời mật lời đường lá lơi chọc ghẹo. Hiêm một nỗi, Cô chị đã có tình nhân là Tư Thành rồi, Nên trai tráng chung ba rắc, đồ có dám lén phén chỉ có hoa và cúc là phải chịu cảnh bị dòm ngó bởi đàn bướm đói chung quanh anh chàng ba vịnh một thanh niên cùng tàu và cũng ở chung một bà rắc hắn săn đây cùng với bà già và cô chị cả hai huệ người chị của ba vinh may mắn hơn tư sinh và sáu cô gái khác nhờ cái chỗ nhan sắc của ả thuộc loại khiêm nhường đến nỗi bướm tránh ông chè thái làng hổng dăm ngó nhờ cái may đó mấy tên cướp biển cứ tưởng là một gã đàn ông xấu xí nên không bị vướng vào đại nạn trên biển lần rồi hai tuần lễ ở cuku rồi Sangalang ga lăng gần tháng nay những cô gái cùng tàu giờ đâu còn đen đúa tông teo như những ngày đầu mới nhập trại vết thương lòng lẫn nỗi đau thể xác theo thời gian rồi cũng phôi phai lạnh lặng được ăn uống no đủ sức khỏe bình phục trở lại mấy hồi các nàng giờ đã lột xác trở về với cái đẹp thật sự của những đóa hoa mới nở ba vinh coi cái mọi mê cô chị là cúc lắm hắn nhờ con thân nhân nước ngoài nên tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi Nghĩ rằng, ở trại tị nạn, có tiền là mua tiên còn được, nên hắn thường lãng vãng tới sập của cúc, với ý định bắt chuyện làm quen, rồi đem tiền ra dụ dỗ. Tư thành, ngày nào mà chẳng có mặt ở bên sạp của xinh, dòm thấy ba vịnh cứ núp ló thập thọ hoài thì ngứa mắt lắm, lầm tưởng tên công tử vườn này dở trò tán tỉnh người yêu của mình, nên... xong tới đuổi thẳng tán gái mà biết kỳ đã cắn mũi bà vịnh không còn cách nào khác hơn là chiều chiều cành lúc thu cúc xong giờ làm việc ra đón đường từ khu barack chỗ nàng ở ra tới văn phòng xã hội phải đi một đoạn đường dài vị ban điều hành trại được đặt ở giữa đoạn đường dài sàn trại ga lăng hai nhưng mấy lần bà vịnh trổ tài tán tỉnh là mấy lần ôm đầu lủi thủi ra về thu cúc quả thật không dễ bị quyến rũ bằng đồng tiền như hắn tưởng không ngờ đâu gã con trai lòng già xấu xa tán không được lại đem bụng thù hằng hắn đem chuyện mấy cô gái cùng tàu bị bọn tập thái lan làm nhục ra nói tùm lum cho những người ở ba rắc chung quanh nghe chuyện các nàng bị làm nhục này trong đó dĩ nhiên cũng có tư sinh người biết suy nghĩ thì lắc đầu tội nghiệp kẻ vô tâm lại buông lời gièm sỉm khi khi những nạn nhân đồng cảnh nhưng kém may mắn hơn mình đương như không trong vô tình lại bị thiên hạ khơi cái mặt cảm đau thương của mình các cô uất ức nhưng chẳng biết tỏ cùng ai rồi chuyện thấu tới tay tư thành gã hảo hán có thành tích hai lần vượt biển phần phần lửa giận vội ba chân bốn cẳng phóng tới sạp thằng chó má ba vịnh đấm cho nó vỡ mặt ra mới hả ba vịnh bị ăn đòn no nê nhưng bà mẹ và người chị của hắn lại cành hông vì tức giận tức cho tên du côn lê hiến thành đánh con cưng của mình tơi tả bà dẫn cá chém thớt không tru tréo kẻ đánh đập vì sợ hắn tới trả thù mà lại rủa xả người Biêu can là hai chị em nạn nhân đã dám chê con mình tao đã biểu mày mà mày có nghe tao đâu cái con nhỏ bị thái lan hãm đó có cái gì đẹp đẽ đâu mà mày mê nó dữ vậy chứ cái thứ con gái hư bị mấy thằng hải tặc nó hiếp mà còn rên nghe hừ hừ Bây giờ lên đây, rồi bày đặt chảnh chẽ lên mặt ta đây. Mày, cứ chống con mắt lên mà chờ coi đi dịnh. Cái thứ đó, có ai mà dám rớ tới nữa. Hai Huệ, chị của ba Vĩnh sẵn đăng đố kỵ nhan sắc với các nàng cùng tạo cũng trề môi xía vô. Thị nói thật lớn, cứu ý cho những người chung quanh nghe thấy. Sợi ơi! tại má không biết hai chị em con nhỏ đó thôi con con biết tới cái gì nữa kìa ở bên cụ cụ thì làm như nhô mì nhũ mỹ như con nhà đại cát trăm anh vậy qua tới bên ga lăng này rồi đó hả tụi nó quậy tới trời luôn ở ngoài văn phòng trại ai mà không biết hai đứa tụi nó gặp với mấy ông cao quỷ cao lớn dình dạt thế là đương như không lại có cái tinh giật gân thu cúc thu hoa cặp bồ, giới cao ủy đã bảo nơi đây người ta đa số thảy đều rảnh rỗi sống mà không cần lo cơm lo áo thì có gì xuống bằng bởi sướng quá cho nên sanh ra nhiều tật các bà thì trợ xanh số một là nghề ngồi lê đôi mắt. cho nên chỉ sau một bữa toàn khu ga lăng một ai cũng biết cái nhục bị thái lan hiếp của cúc và hoa hỡi ôi nhục này không phải là của hai nàng hoặc sáu nàng cùng ghe hoặc những nạn nhân khác rải rác trên khắp trại tị nạn mà là cái nhục chung của một dân tộc nỗi đau chung của một dân tộc đồng cảnh đồng thuyền nếu may mắn hơn thì phải biết bày tỏ nỗi niềm thương cảm sâu xa của mình hoặc ít ra cũng vì một chút tế nhị không bao giờ khơi lại vết thương nhức nhối của các nạn mới đúng đằng này những con người vô tâm vì ganh tị nhan sắc Vì một chút tự ái cá nhân là tán tỉnh không được rồi mang chuyện đau buồn của người ta ra phỉ bán chế nhạo Xã hội nào cũng có những con sâu đáng nguyền rủa xã hội ga lăng đương nhiên vẫn không tránh khỏi. Trùi cái miệng đời luôn vẽ vời thêm thắt, hai nạn thu cúc, thu hoa còn bị mang luôn tay tiếng là tới trại chưa bao lâu đã chê đàn ông Việt Nam. Đú đa đú đẩn cặp bồ với mấy thằng cha ngoại nhân. mắt xanh mũi lỏ lớn sáng lớn to con, tò con.